Trường chín Trên đại lộ rộng lớn, bảy chiếc xe ngựa đang chậm rãi hành tẩu. Ánh nắng chói chang tỏa ra từ mặt trời khiến cho hộ vệ xung quanh xe ngựa áo ướt đẫm mồ hôi. Thời tiết lóng lực như vậy khiến cho những tiếng quát mắng không ngừng vang lên trên đường. Gia liệt lộ là nhị trưởng lão của gia liệt gia tộc. Hiện tại thực lực đã tới tam tình đấu sư. Thực lực như vậy Phóng nhãn ở Âu Thẳng Thành Cũng được coi là đội ngũ cường giả Lần này do hắn bảo vệ đội vận chuyển dược liệu Có thể thấy được gia đình gia tộc Coi trọng dược liệu như thế nào Bất quá Hiện tại gia đình lộ vẫn chưa nhận được Tin tức của Lễ Âu Tịch đã mất tích Nếu không Sợ rằng hắn đã ngay lập tức Mang đúng dược liệu đắt tiền này Quay trả lại Ngồi trên xe ngựa Gia đình lộ khoanh chân ngồi Túy xe ngựa sóc lợi thế nào Thân hình vẫn nguy nhiên bất động Trải qua 3 ngày Thực sự làm cho hắn Ngày thường sống an nhàn Dung sướng cũng có chút không chịu được Bị như vậy đều là do tiêu ra đáng chết kìa Sớm muộn cũng sẽ trả lại các người Nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng răng lộ, thoáng nghiêng đều về phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía sau các loại đề cấp dược liệu được xếp chỉnh tề, khuôn mặt không lộ biểu tình. Bất đắc dĩ, Tùy nói lõi lạp giới có có thể vận chuyển trở nên thuận tiện, bất quá đề cấp lạp giới trong đó có nhiều nhất cũng chỉ hai ba thứ không gian. Muốn dùng đê cấp lạp giới vận chuyển đám dược liệu này Cần phải có 5 miếng mới có thể Xong việc chế tạo lạp giới rất đắt và hạn hữu Cho dù là gia liệt gia tộc cũng bất quá chỉ có 2 miếng Cho nên bọn họ đành phải lựa chọn là vận chuyển bằng xe ngựa Mệt mỏi chừng mắt Gia liệt lộ vừa muốn nghỉ ngơi một hồi Nhưng là phát hiện phía trước xe đột nhiên dừng lại hơn nữa mơ hồ chuyển đến tiếng quát mắng, nghiến mày rất là lộ vừa miếng muốn gọi người để hỏi tình huống. một gã hộ vệ đã từ phía trước cấp bách chạy tới, gấp giọng báo cáo, trưởng lão, phía trước là một vị ác bảo nhân vô cớ ngăn cản. nghe vậy rất lộ sắc mặt hơi trầm xuống. hiện tại đã xem như là tiến vào địa giới cửa ô thành thành, ai dám ngăn bọn họ? nhã đồng lóe lên hàn quang rất lộ có chút gật đầu nhảy xuống xe ngựa rất nhanh đi tới đội xe phía trước quả nhiên nhìn thấy tay giữa đường đặt một tảng đá lớn một vị hắc bảo nhân tùy ý ngồi trên đó mặc dù nhìn không thấy diện mục của hắc bảo nhân bất quá gia địt lộ có thể phát hiện ánh mắt hắc bảo nhân tựa hồ là không có chút hảo ý Các hạ là ai Vì sao cản trở chúng ta Ánh mắt đảo qua hắc bảo nhân Ra để lộ trầm giọng nói Các người Hẳn là người của gia liệt gia tộc Hắc bảo hạ âm thanh giả lua Chậm rãi truyền ra Ngoài mặt có chút run lên Ra để lộ âm chầm Cánh tay vung lên Phía sau mấy chục danh hộ vệ lập tức rút vũ khí Về mặt Bất Thiện nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo Nhân. Ngờ xem ra tìm không được. Nhìn ra liệt lộ phản ứng, Hắc Bảo Nhân đạm bạc cười, từ cự thạch nhảy xuống sau đó chậm rãi đi tới đội xe. Gương mặt âm hàn nhìn Hắc Bảo Nhân tiến tới, ra lộ lấy từ hậu vệ bên cạnh cự hình cung tên, cánh tay lôi kéo kéo cung căng lên, bàn tay buông lỏng, tiễn chi hóa thành một đạo quyền phong hung lệ, xào quyết bắn về ít hầu của hắc bảo nhân. tiễn chi phá gió nó lao đi, xong, đang khi trước mặt hắc bảo nhân một bút thước, một đoàn hỏa diễm màu trắng xuất hiện, tiễn chi tiến vào đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành bột phấn đen nhánh như một màn này giai điệu lộ sắc mặt khẽ biến trong ngỏng lồi lên một cỗ bất an, xem ra vị ác bảo nhân này thực lực không kém gì đại đấu sư. chậm rãi thở một hơi, giai điệu lộ lấy ra sau phía người một chuôi trường thương màu lam, trên thân thể khí màu lam phát ra, nhất thời phụ cận xung quanh không khí có chút ẩm ướt, hiển nhiên hắn tu luyện đấu khí công pháp có tia hướng âm hà đích thủy thuộc tính. Bàn tay lắm chặt trường thương Gia đền lộ gắt gao nhìn chầm chầm hắc bảo nhân Thân thể thoáng điều chỉnh một chút Chân đột ngột bước lên một bước Thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu lam Trực tiếp nhằm hướng hắc bảo nhân công kích Ở giữa không trung Gia đền lộ sắc mặt nghiêm nghị Trường thương trong tay đột nhiên dãy ruộng đấu khí quang hoa từ trường thương Bắn về bốn phía Một thanh âm ngâm lên Láng trọng điệp Lãng trọng điệp Huyền bậc hạ cấp đấu kỹ Là đấu kỹ cao nhất của gia đợt lộ Lắm giữ cho tới nay Tu luyện lâu già đã làm cho hắn đem loại đấu kỹ này Luyện đến lô hỏa thuần thánh Toàn lực ra Nếu là đối phương Là một gã lục tinh đại đấu sư Cũng không dám khinh thường Trên tiếng hét phấn lộ của gia đợt lộ Qua mang màu lam trên trường thương Trong nháy mắt nhất Thời Biến ảo thành màu lam cự lãng Cử lãng lên cao, cuối cùng chợt hướng Hác Bảo Nhân đang đứng bất động. Mọi người trong đội xe chợt thấy nhị trưởng lão Phát Thần Uy đều nhất thờ đắc ý ủng hộ. Trên đường vận chuyển, bọn họ đã từng gặp qua vài ba đạo cướp phỉ. Sông đám cường đạo đều không ngoại lệ, trở thành vong hồn dưới trường thương của Gia Liệt Lộ. Trong lòng mọi người hiện, lúc này đều cho rằng Hác Bảo Nhân sẽ trở thành một vong hồn dưới trường thương của Gia Liệt Lộ cự lãng màu lam quay cuồng phía chân trời trong cự lãng xuất hiện một điểm sáng rất nhỏ chợt phát ra quang mang đại thịnh cái trường thương như một tia chớp đâm tới đỉnh đầu của hắc bảo nhân chết đi nhìn mục tiêu gần gang tấc ra thịt lộ khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo kinh khí từ trường thương tuôn trào ra trường thương sắp tới đỉnh đầu hắc bảo nhân chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt của thiếu liên thanh tú ánh nắng chiếu rọi chợt hiện lên trong mắt ra liệt lộ này như thế nào lại là tiểu tiêu ra nhiều khuôn mặt không xa lạ lại ra liệt lộ nhãn đồng co rút lạ trong lòng lúc này sát ý đại tăng trường thương ngày càng tươi gần trong ngày khi công kích sắp chúng đích một đoàn hỏa diễm một trắng từ thân thể hắc bảo nhân mãnh liệt tuôn ra cuối cùng giống như bình thường đem ra điệt lộ trong khung trung cuốn đi Tuần hòa diễm màu trắng hiện lên phía chân trời. Mọi người nhận thấy da mình trượt lạnh lẽo. Thương ảnh bóng người, tất cả đều biến mất không còn bóng dáng. Trên đường lớn, âm thanh ủng hộ của đám hộ vệ gia liệt gia tộc chợt im lặng lạ. Miệng đang mở rộng chợt ngậm lại. chiếc khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, từ từ hóa thành kinh hãi. Ánh mắt nhìn hắc bảo nhân sợ hãi, dũng như nhìn thấy ác ma. Lạnh nhà liếc mắt nhìn đám hậu vệ Hác bảo nhân bàn tay chậm dãi lộ ra Vài đoàn hỏa diễm màu trắng chậm rãi hiện lên Khuất chỉ khinh nạn Hóa diễm cất xạ Ra trước mặt đám người Phiêu phiêu rơi vào mấy xe ngựa trên đường Oanh Âm thanh nhẹ nhàng muộn hưởng Đám dược liệu bên trong xe ngựa Trước mắt Đám người ra được gia tộc Cứ như vậy hóa thành một phấn